Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện chấm OZG. Chương 6 châm. Đã lâu không gặp, người em yêu. 10. Kiều An Hảo nghe tiếng bíp bíp bíp trong điện thoại, khẽ nhăn chán lại, mới đặt điện thoại di động từ bên tai xuống, mở quay vô quả nhiên giống như lời triệu manh nói, đứng đầu tìm kiếm. Không phải là về tiết mục cuối năm, mà là cô và Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên cũng biến mất 4 tháng, không có hoạt động, cũng không xuất hiện trong hoàn ảnh truyền thông, không có tin tức gì, mà cô trừ quay phim thần kiếm ngay cả sở căng đan cũng không có, sao hai người lại ở trang đầu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kiều An Hảo tràn đầy khó hiểu mở đề tài nóng hổi nhất, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo kết quả là thấy người chủ đề tài đăng. Năm nay kết quả bình chọn cặp đôi màn ảnh trong bộ phim Khuyên Thành Thời gian, đây là lần đầu tiên cặp đôi được bình chọn không phải là nhân vật chính. Thật ra năm nay vai chính vẫn là ảnh đế lục cẩn niên, nhưng nhân vật chính không còn là ảnh hậu tống tương tư, mà là hoa khôi mới của hoàn ảnh truyền thông. Kiều An Hảo Sau dòng này còn có một chỗ bầu chọn kết quả. Cô và Lục Cẩn Niên vượt qua tên trình dạng và tống tương tư ship thứ 2 gần 30 chấm nhìn phiếu. Thì gia triệu manh muốn cô xem điều này. Đây chính là ước mơ lúc cô tham gia vào giới giải trí. Bởi vì trên thực tế không làm người yêu được. Cho nên mới suy nghĩ có thể giống như tống tương tư vậy. Có thể làm cặp đôi ảo trên mạng. Lúc người ta nhắc đến, nói đến tên của cô có thể liên tưởng đến tên anh. Nói đến tên của anh cũng có thể nhớ đến tên cô. Nhưng mà cô không nghĩ tới, dù cô nhờ bộ phim khuyên thành thời gian, đã được hoàn thành giấc mộng, được chọn trở thành cặp đôi màn ảnh trên mạng. Kiều An Hảo nhìn màn hình điện thoại trên chỗ đầu trọn còn đính kèm ảnh hai người hôn nhau trên sân khấu khuyên thành thời gian, bất chợt nước mắt cứ rơi xuống. Cô nắm thật chặt điện thoại di động, người ngồi sổm trên mặt đất, không kiềm chế được tiếng khóc đứt quãng từ trong miệng tràn ra. Đã từng có lúc cô theo đuổi giấc mơ đó. Hôm nay rốt cuộc đã thực hiện được, nhưng mà anh lại không ở bên cạnh cô. Lục Cẩn Niên, em yêu anh, rốt cuộc anh đang ở đâu? Anh có biết, em rất nhớ anh không? Kiều An Hạ và Trình Dạng vào phòng đợi hồi lâu, cũng không đợi được Kiều An Hảo trở lại, cho đến khi mẹ Kiều lên tiếng hỏi thăm, Kiều An Hạ đứng lên, một thân một mình ra ngoài tìm Kiều An Hảo. lúc cô đi tới cửa. Liền nghe tiếng nước nở truyền đến bước chân cô dừng lại, nhận ra đó là tiếng khóc của Kiều An Hảo. Trong lòng kích động, Kiều An Hạ đang chuẩn bị xông tới hỏi thăm Kiều An Hảo bị sao, lại nghe được mơ hồ gọi tên ai từ trong miệng của cô. Mặc dù Kiều An Hảo khóc nước nở, lời nói rất không rõ ràng, nhưng cô vẫn nhận ra trong miệng Kiều An Hảo gọi. Lục Tần niên Ba chữ kia giống như lời nguyện vậy. Khiến cho Kiều An Hạ trong nháy mắt liền nhớ lại người đàn ông lạnh lùng. Một thân suy suốt ngồi trong quán cà phê dưới Kiều Thị. Vương U, V, Quy Quy. Thấy cô liền sốt ruột mở miệng hỏi Kiều Kiều đâu. Sau đó anh vẫn ở ngoài nhà họ Kiều đợi ba ngày ba đêm. Cả người Kiều An Hạ giống như bị người khác điểm huyệt đạo vậy. Đứng tại chỗ cũng không cách nào nhúc nhích. Kiều Kiều vì lục cẩn niên mà khóc. Nghĩa là. Kiều kiều yêu lục cẩn niên sao Hôn trổm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 601 Đã lâu không gặp, người em yêu 11 Kiều an hảo khóc hồi lâu Mới ngừng tiếng khóc Cô giơ tay lên lung tung xóa sạch đi nước mắt trên mặt Nhìn tổng lớn nhà họ Kiều Nhưng không đi vào Mà là trực tiếp cất bước đi tới cửa sau. Kiều An Hảo cũng không biết suốt cuộc là thế nào. Lúc Kiều An Hảo đi qua cửa. Cả người cô hoảng sợ tránh đi một bên. Bởi vì nhanh chóng tránh đi. Không cẩn thận liền có trúng cây tường vi. Hơi sắc nên cắt cổ tay cô. Vì đau nên cô rút ra theo bản năng che vết thương. Sau đó đợi đến lúc Kiều An Hảo đi qua. Cô mới cất bước đi ra đứng tại cửa. Nhìn bóng lưng Kiều An Hảo. Vẻ mặt có chút phức tạp hạ hạ giọng trình dạng vang lên bả vai kiều an hạ bị ôm cô mới chợt phục hồi tinh thần lại nhìn gì vậy giọng trình dạng dịu dàng hỏi một câu theo tầm mắt của cô nhìn lại thấy đèn đường mờ mờ không có một bóng người trên phố khẽ nhăn chán kiều kiều đâu đi rồi kiều an hạ nhìn trình dạng cười cười sắc mặt có chút trắng bệch sao vậy không thoải mái sao Trình dạng lo lắng ôm bà vai Kiều An Hạ, sau đó cô dùng sức che cổ tay chán càng nhanh chặt hơn. Bị thương? Sao vậy? Không có gì, chỉ là không cẩn thận đâm phải. Kiều An Hạ bất chợt hơi mệt mỏi, nói xong câu đó, chui vào trong ngực trình dạng tựa đầu vào bà vai anh. Sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Trình dạng thuận thế giữ cô trong lời nói tức giận mang theo vài phần đau lòng. Kiều An hạ không lên tiếng, chỉ có cọ đầu trên bả vai anh, nước mắt liền từ khóe mắt rơi xuống. Kiều An hảo ra ngoài, lung tung chọn một phương hướng, tràn đầy không mục đích. Trên đường phố đêm giao thừa trống rỗng, dường như không có người cũng không có xe. Cửa hàng hai bên đường phố ngày thường cũng rất náo nhiệt, lúc này đã đóng chặt cửa, thỉnh thoảng có tiếng pháo xa xa vang lên. Kiều An hảo đi thật lâu, mới ngừng lại. Lúc này đêm đã khuya, vì là đêm giao thừa nên không có xe taxi, Kiều An Hảo đi tới trạm xe buýt ngồi xuống ghế dài. Đợi hồi lâu, không thấy xe buýt, lại thấy một bà lão qua đường. Bà lão kia thoạt nhìn tuổi đã rất lớn tóc trắng như tuyết, nhưng đi lại còn khỏe mạnh. Lúc bà lão kia đang đi tới gần Kiều An Hảo, bất chợt từ khúc quanh xuất hiện một chiếc xe gắn máy, tốc độ xe rất nhanh, không đụng bà lão, nhưng lại áp sát bà. Bà lão hoảng sợ, nhất thời không có đứng vững, té trên mặt đất. Chiếc xe gắn máy kia không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ, thời gian chỉ một cái nháy mắt, liền biến mất không thấy bóng dáng. Bà lão ngồi dưới đất hồi lâu, cũng không đứng lên, Kiều An Hảo thấy qua rất nhiều tin tức, chính là những người tốt bụng thấy người già bị ngã tới giúp ngược lại bị hại, cô cũng có chút bận tâm mình có nên xen vào việc của người khác không. Nhưng Vương u, V quy quy, nghĩ tới đêm giao thừa, một bà già cũng sống như mình cô đơn trên đường cái, không có nhà không có người làm bạn, thật đáng thương. Kiều An Hảo do dự một chút. Cuối cùng vẫn đứng lên đi tới. Cô cũng chưa kịp hỏi thăm bà có sao không. Ngược lại bà lão thấy cô bất chợt vui mừng mở miệng gọi một câu. Cẩn Niên. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 602. Đã lâu không gặp, người em yêu. 12. Cẩn Niên. Hai chữ quen thuộc như vậy. Khiến cho khóe miệng Kiều An Hảo bỗng dưng dừng lại Trên mặt bà lão kia càng kích động Giống như thấy người trong nhà đặc biệt vui mừng vươn tay kéo tay Kiều An Hảo Cần niên đâu? Cần niên đâu? Sao lâu rồi không tới thăm bà? Kiều An Hảo ngồi sổm người xuống đỡ bà lão lên đi tới ghế dài Bà bà Bà nói cần niên là cần niên nào? Cần niên chính là cần niên Bà lão đang vui vẻ trở nên có chút quỷ khuất, lo lắng nắm tay Kiều An Hảo. Con nói cho bà biết Cẩn Niên đâu? Sao Cẩn Niên không đến thăm bà? Bà lão trả lời rồi không nói nữa. Kiều An Hảo đỡ bà ngồi ở trên ghế dài trong trạm xe buýt. Sau đó nhìn quảng cáo sau lưng đúng lúc trên đó có hình của Lục Cẩn Niên. Vì vậy liền chỉ lên. Bà bà, bà nói Cẩn Niên có phải là anh ấy không? Bà lão nhìn theo ngón tay của Kiều An Hảo chỉ nhìn một lát sau đó liền đứng lên tới gần cẩn thận nhìn hồi lâu, giơ tay lên, sờ sờ cái hình. Cẩn niên, sao con không tới thăm bà nội? Con đã nói một tuần sẽ đến thăm một lần, con xem đã bao lâu rồi. Đúng là không có lương tâm mà. Bà lão lào bào, nhưng Kiều An Hảo nhìn phản ứng của bà hiểu cẩn niên trong lời bà nói, đó là bà muốn tìm lục cẩn niên. Bà là bà nội của Lục Cẩn Niên sao? Kiều An Hảo không khỏi kích động trong miệng vốn muốn gọi bà, liền biến thành bà nội. Bà nội, bà biết Lục Cẩn Niên đang ở đâu sao? Bà nói cho con biết có được hay không? Con cũng tìm rất lâu rồi không thấy anh ấy. Nói hưu nói vượn Bà lão bất chợt liền xoay người, có chút tức giận nhìn chằm chằm Kiều An Hảo. Con nói con không tìm được Cẩn Niên. Sao con không tìm được? Con là cô dâu nhỏ của Cẩn Niên mà chắc chắn con biết. Cô dâu nhỏ? Kiều An Hảo bị lời nói của bà lão mà sưởng sốt. Bà nội, con không phải là cô dâu nhỏ của Lục Cẩn Niên. Bà lão cũng không chờ Kiều An Hảo giải thích xong cả người trở nên càng thêm tức giận, nước mắt cũng tuôn rơi rơi xuống. Có phải con thấy bà già nên khi dễ bà không? Con đừng nghĩ bà không biết con chính là cô dâu nhỏ của lục cẩn niên. Kiều An Hảo thấy bà lão khóc lập tức tay chân luống cuống. Bà nội bà đừng khóc con. Bà lão hoàn toàn không nghe Kiều An Hảo nói thái độ thay đổi nhanh chóng. Mới lúc nãy rõ ràng còn tức giận còn khóc. Một giây ghế tiếp liền cười híp mắt nắm tay Kiều An Hảo nói. Cô bé gặp được con là sẽ thấy cẩn niên con dẫn bà đi tìm nó nha. Kiều An Hảo hoàn toàn bị lời nói không rõ và cử chỉ làm mù mờ, cô không dám nói lung tung, sợ lại chọc bà lão khóc. Lúc cô đang vắt óc suy nghĩ nên làm sao, liếc thấy trước ngực bà lão đeo tấm bảng, phía trên có viết số điện thoại, Kiều An Hảo tò mò vươn tay lấy, thấy phía trên quả nhiên viết phương thức liên lạc khi bà lạc đường. Kiều An Hảo vội vàng lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại, điện thoại rất nhanh được nhận nghe. Là giọng một người phụ nữ giống như là là người chăm sóc đặc biệt cho bà Không chờ Kiều an hảo mở miệng bên kia đầu dây đắt hỏi Xin hỏi có phải cô thấy phương thứ liên lạc trên người bà lão không? Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 603 Đã lâu không gặp người em yêu 13 Kiều An Hảo đáp một tiếng, người phụ nữ kia liền hỏi họ đang ở đâu. Cúp điện thoại qua tầm nửa tiếng có một chiếc xe dừng ở trước mặt bọn họ. Cửa xe đẩy ra, người xuống xe là một phụ nữ trung niên. Thấy Kiều An Hảo và bà lập tức chạy tới trước nhìn bà nói. Bà chủ, bà làm con sợ quá, sao lại chạy một mình đến đây? Bà muốn tìm cẩn niên. Trên mặt bà đầy ủy khuất. Không phải Lục Tổng đã nói rồi sao? Cậu ấy có việc phải đi xa một chuyến qua một thời gian sẽ trở lại gặp bà. Trung niên nữ tử ôn tồn rủ rỗ bà kia. Lục Tổng. Qua một thời gian sẽ đến thăm bà. Kiều An Hảo giống như nhìn thấy tia hy vọng theo bản năng lên tiếng. Lục Cẩn Niên sẽ đến thăm bà ấy sao? Người phụ nữ nghe Kiều An Hảo nói mới chợt nhớ ra điều gì vội vàng lấy trong túi ra một bì thư đưa tới cô à thật sự rất cảm ơn cô nếu bà ấy đi mất tôi cũng không biết anh nói sao với lục tổng kiều an hảo không đưa tay ra nhận bì thư mà lại hỏi một câu bà vương u v q q nói lục Cẩn niên sẽ đến thăm bà nội sao lúc nào anh ấy sẽ đến người phụ nữ kia nghe kiều an hảo nói ngẩn người Không trả lời vấn đề của Kiều An Hảo ngược lại hỏi Cô biết Lục Tổng Kiều An Hảo gật đầu Tôi là Lục Cẩn Niên Kiều An Hảo chưa kịp nói hai chữ bạn bè Bà lại đột nhiên xen vào nói Con bé là cô dâu nhỏ của Cẩn Niên Sau đó giống như bà tìm thấy thứ gì quý báu Nhìn về phía người phụ nữ đó nói Cô xem mắt thẩm mỹ của Cẩn Niên chúng ta tốt lắm tìm được cô vợ xinh đẹp như thế. Mặc dù Kiều An Hảo thật sự rất muốn gả cho Lục Cẩn Niên, nhưng bây giờ cô không phải là vợ của Lục Cẩn Niên, chỉ có thể luống túng cười cười với người phụ nữ trung niên, nói. Tôi chỉ là bạn bè, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, bà nội vẫn nói tôi là vợ của Lục Cẩn Niên. Rõ ràng con là vợ của Cẩn Niên. Bà lại một lần nữa bị Kiều An Hảo giải thích chọc giận, bà không nói hai lời liền kéo Kiều An Hảo đi tới bên cạnh xe kéo cửa xe đẩy Kiều An Hảo lên xe. Kiều An Hảo có chút luống cuống nhìn về người phụ nữ kia, bà ấy náy nhìn cô cười, dịu dàng khuyên bà. Bà chủ, bà nhận lầm người, đây không phải là vợ của Lục Tổng, Lục Tổng còn chưa có kết hôn mà. Nó chính là vợ của Tần Niên, đúng mà. Bà bị ba lần bốn lượt phủ nhận chọc cho lại khóc, chỉ vào Kiều An Hảo hết sức tức giận nói. Con đi theo bà, bà sẽ chứng minh cho con xem. Sau đó bà lại khóc tu tu Con đi cùng bà, con đi cùng bà, bà nội, bà đừng khóc. Mãi cho đến khi Kiều An Hảo lên xe, bà mới giống như đứa trẻ, phá lên cười, một mình cứ lầm bầm khẳng định Kiều An Hảo chính là vợ của Lục Cẩn Niên. Người phụ nữ Vương U V Q Q lái xe, Vương U V Q Q nhìn Kiều An Hảo nói xin lỗi, sau đó Kiều An Hảo nghe bà kể mới hiểu, bà ấy và Lục Tẩn Niên cũng không có bất kỳ quan hệ máu mủ, bà là hàng xóm của Lục Tẩn Niên, mẹ của Lục Tẩn Niên qua đời, 10 tuổi anh không có ai chăm sóc, còn chồng bà và con gái mất trong trận động đất, chỉ còn mình bà Nhìn thấy Lục Cẩn Niên mất mẹ rất đáng thương, nên mỗi ngày để cho Lục Cẩn Niên đến mình nhà ăn cơm, còn giặt quần áo dọn dẹp gian phòng cho anh. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 604. Đã lâu không gặp người em yêu. 14. Bà lão quan tâm chăm sóc Lục Cẩn Niên đến lúc tốt nghiệp trung học, đi Hàng Châu, nhưng lúc ấy Lục Cẩn Niên chưa mua nổi nhà nên ngày nghỉ ở đại học trở về Bắc Kinh, đến ở chỗ bà. Sau này cuộc sống của Lục Cẩn Niên càng ngày càng khá, bà cũng được hưởng phúc, chẳng qua là hai năm qua bà lớn tuổi, có chút mơ hồ, nói chuyện có chút lung tung. Lục Cẩn Niên bận rộn công việc, không thể lúc nào cũng chăm sóc bà, sức khỏe bà tốt. Ở trong viện dưỡng lão hay bệnh viện sẽ buồn cho nên Lục Cẩn Niên tốn tiền mời người phụ nữ trung niên này chăm sóc bà suốt thời gian qua. Kiều An Hảo theo bà trở về nhà, bà không thể chờ đợi vọt vào trong phòng. Lục lọi hồi lâu, sau đó cầm tấm hình đi tới, dơ lên trước mặt Kiều An Hảo nói. Con xem con còn nói không phải là cô dâu nhỏ của Cẩn Niên, rõ ràng đây chính là con. Tấm hình trong tay bà thoạt nhìn đã rất cũ kiều an hảo thắt biếm, mặt đồng phục học sinh cười ngọt ngào, dung nhan thoạt nhìn có chút non nước, nhưng lại rất dễ dàng nhận ra. Người phụ nữ kia nhìn hình kinh ngạc lên tiếng. Ơ quả thật đúng là cô. Thấy chưa, làm sao bà có thể nhận nhầm vợ của Cẩn Niên chứ? Cẩn Niên đang nói với bà, người trong hình chính là người nó muốn kết hôn. Bà xem tấm hình như bảo bối, giận nhìn chằm chằm Kiều An Hảo. Bây giờ con còn muốn lừa bà sao? Kiều An Hảo và người phụ nữ không giải thích được, hình này do Lục Cẩn Niên chụp được, nói với bà người trong hình là người nó thích. Tối nay bà gặp Kiều An Hảo, nhận ra cô chính là người trong hình, nên một mực chắc chắn cô chính là vợ của Lục Cẩn Niên. Lúc này thời gian đã rất khuya bà vốn mơ hồ, tranh cãi cũng không có kết quả cho nên người phụ nữ theo ý bà, giống như dỗ đứa trẻ, muốn gì được đó nói. Đúng đúng đúng, bà chủ, đây chính là vợ của Lục Tổng, nhưng mà bây giờ thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi nghỉ ngơi. Lúc này bà mới hài lòng nghe lời người phụ nữ kia vào phòng ngủ. Chẳng qua trước khi lên giường, bà mở ngăn kéo cất tấm hình của Kiều An Hảo như dấu bảo bối vào trong đó. Người phụ nữ không ngăn cản bà, để bà tùy tiện, xoay người, nhìn Kiều An Hảo nói xin lỗi. Thật xin lỗi cô, không có cách nào để dỗ bà. Không sao. Kiều An Hảo cười cười, sau đó hỏi việc chính. Lúc nào Lục Cẩn Niên sẽ về thăm bà ấy? Trước kia Lục Tổng đều tới vào thứ tư, nhưng giờ đây đã bốn tháng rồi không đến, bằng không bà cũng sẽ không chạy đi một mình, chắc là nhớ Lục Tổng. Kiều An Hảo vốn cho là mình có hy vọng tìm được Lục Cẩn Niên, không nghĩ tới nghe được đáp án như vậy, trong nháy mắt trở nên có chút mất mát. Như vậy, hai người ngu ngốc, hôm nay là giao thừa chắc chắn Cẩn Niên sẽ ở chỗ mẹ nó. Bà đóng hộp tủ trong miệng lại lầm bầm nói. Đang nghĩa địa ngoại thành phía Tây Hàng năm nó sẽ mừng năm mới với mẹ Lời bà chưa nói hết Kiều An Hảo lại đột nhiên xoay người Chạy ra ngoài cửa phòng Cô chạy đến một nửa Mới ý thức mình không có lái xe Trở về lấy chìa khóa xe trên bàn Mượn dùng một chút Ngày mai tôi sẽ còn trở lại Sau đó cũng không chờ người phụ nữ đồng ý Đã không thấy tâm hơi bóng người Kiều An Hảo lên xe nhập hướng dẫn trực tiếp chạy về ngoại thành phía tây cô cũng không biết bia mộ của mẹ lục cẩn niên ở chỗ nào cho nên liền dừng xe ở chân núi đi tìm bia mộ. Trong nghĩa địa yên tĩnh gió thổi lạnh như băng cũng khiến lòng cô lạnh giá. Kiều An Hảo sợ toàn thân có chút run run nhưng vẫn lấy hết dũng khí đi lên. Lúc Kiều An Hảo đi tới giữa sườn núi rốt cuộc thấy trước bia mộ có một bóng người đang đứng. Mượn ánh đèn sáng bên cạnh bia mộ Kiều An Hảo rõ ràng phân biệt được, đó chính là lục cẩn niên. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 605. Đã lâu không thấy người em yêu. 15. Mượn ánh sáng của khu đất có mộ bia bên cạnh, Kiều An Hảo nhận ra người đến là lục cẩn niên. Vốn dĩ cô đang bước đi rất sồn rập, bỗng dừng liền dừng lại, hai mắt nhìn chầm chầm vào bóng dáng của anh, không thể nào bước tiếp. Hình ảnh kia bị dừng lại. Gió lạnh của mùa đông gào rít từng cơn theo lưng trừng núi thổi qua kiều an hảo lạnh đến mức cả người run rẩy, Nhưng là tâm tình của cô lại trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, ngón tay cũng đã run rẩy kịch liệt. Rõ ràng cô nên phấn khích và kích động mới phải, nhưng không biết như thế nào, nước mắt lại không thể khống chế được mà rơi xuống. Hơn 4 tháng, 130 ngày, hơn 1.000 một vạn lần nhịp đập của trái tim. Người mà cô nhớ đến say rứt như thế, cuối cùng cũng có thể gặp được. Rõ ràng trong đầu cô đã tưởng tượng qua vô số lần đến cánh tượng ngày nào đó sẽ gặp được anh cô phải làm gì đây, nhưng giờ này lại phát hiện bản thân cô đang bị mất hết tất cả động lực, chỉ nghĩ cứ như thế này, lặng lặng ngắm anh bù lại tất cả những thương nhớ trong 4 tháng qua. Nước mắt của Kiều An Hảo rơi càng thêm rồn rập, nhưng khóe môi của cô lại cong lên, ánh mắt của cô vẫn dịu dàng như thế. Sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác do mình nghĩ ra, nhẹ nhàng dơ chân lên cực kỳ thong thả đi tiếp, một mực hướng về phía anh. Đến gần trong trí nhớ của cô lại vừa về sự hiện hữu quen thuộc của anh, khiến nước mắt của cô lại càng rơi như mưa. Thật sự là anh. Không phải là cô đang mơ. rốt cuộc, rốt cuộc cũng tìm thấy anh rồi. Cánh môi của Kiều An Hảo run dày cô tốn rất nhiều sức lực rồn nén tình cảm của mình há to mồm hô lên tên của anh lục cẩn niên người đàn ông đưa lưng về phía cô như đang suốt thần nghĩ gì đó cũng không phát giác có người đã đến gần mình mãi đến khi từ đằng sau truyền đến một giọng nói quen thuộc hô tên của anh lông mày hơi giật giật thu hồi tầm mắt đang nhìn về phương xa nghĩ thầm chắc rằng anh lại xuất hiện ảo giác rồi lục cẩn niên là anh thật sao Lục Cẩn Niên còn chưa định hình được, sau lưng lại truyền đến âm thanh của Kiều An Hảo, khiến cả người anh lại được một phen run rẩy, nhưng không hề có ý muốn quay đầu. Anh tinh tế cảm nhận được, ở đằng sau mình có người đi lại gần, hỗn loạn mà mình đã cố gắng kiềm chế trong thời gian dài như vậy cũng không thể đánh gục được sự nhung nhớ khao khát mùi hương thoang thoảng kia. Lục Cẩn Niên nắm chặt tay thành quả đấm, cả người liền trở nên cứng ngắc. Lục cẩn niên thời gian dài như vậy anh đã đi đâu? Kiều An Hảo vương U, q hỏi vương U, q vương tay ra nắm lấy cánh tay của anh, lúc đầu ngón tay của cô vương U, q mới chạm vào áo khoác của anh, cả người anh giống như bị điện giật, phản ứng rất lớn, giật cánh tay mình lại né tránh cô. Đầu ngón tay của Kiều An Hảo rời vào khoảng không chố mắt ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông quay mặt đi có vẻ gầy yếu hơn so với lúc trước, nhưng vẫn anh Tuấn kinh tâm động phách như cũ, chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt giống như không có linh hồn. Kiều An Hảo vẫn luôn sợ lục tẩn niên cho dù là đến bây giờ cô vẫn có chút sợ hãi như cũ cô nuốt nước miếng một cái. Âm thầm lấy can đảm, lại một lần nữa vươn tay ra nắm lấy cánh tay của anh, nhưng bây giờ còn chưa đụng phải quần áo của anh. Anh cũng không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái, dơ thẳng chân lên đi qua trước mặt cô, nhanh chóng rời đi. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 606. Đã lâu không thấy người em yêu. 16. Không phải là Kiều An Hảo không nghĩ đến, mấy tháng trước anh đợi cô lâu như vậy mà không thấy thì sẽ nổi giận, khẳng định sẽ nói tiếng xin lỗi với anh. Nhưng là cô không nghĩ đến, rất không dễ dàng mới gặp được, cảm xúc của anh lại không có bất cứ thứ gì gọi là phập phồng, giống như cô chỉ là một người xa lạ, không thèm nói lấy một câu, một ánh mắt dư thừa cũng không muốn cho cô. Kiều An Hảo bị lục cẩn niên lạnh lùng tránh mắt, đờ đẫn đứng trước mộ mẹ của anh một lúc, sau đó mới tỉnh táo lại chạy theo phương hướng mà anh vươn u v q q rời đi đuổi theo. Cô đi giày cao gót, tốc độ kém hơn anh rất nhiều. Nghĩa trang lại nằm trên núi, đi xuống đều là bậc thang, cô chậm một lúc mới đuổi theo anh, khoảng cách ngăn cách cô và anh chẳng những không gần hơn mà còn ngày càng xa. Cô rất không dễ dàng gì mới gặp được anh, bây giờ chắc chắn sẽ không để anh rời đi. Kiều An Hảo cắn môi dưới, như là đưa ra quyết định trực tiếp cởi giày cao gót của mình ra, sách trong tay. Sau đó, chỉ đi một lớp tất mỏng giữa trời đông lạnh giá, dấm xuống từng bậc cầu thang, đuổi xuống phía dưới chân núi. Lục Cẩn Niên đi rất nhanh, sợ Kiều An Hảo đuổi theo anh thời gian dừng lại nghỉ ngơi cũng không có. Nhưng mặc dù như thế, Kiều An Hảo vẫn dần dần nhìn rõ được dáng hình của anh, đáy lòng có chút kinh hoàng, chỉ có thể không quan tâm gì, tăng tốc nhanh hơn, trên bậc thang toàn là đá vụn, cô không cẩn thận giẫm lên, đau đớn hô một tiếng, cũng không dám ngừng lại, chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng nó, tiếp tục hập khiếng đi xuống, nhưng sau cùng, lại hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của anh, đáy lòng vô cùng tuyệt vọng, cô biết lúc này có lẽ anh đã đến chân núi, Lái ô tô rời đi, lại một lần nữa chỉ thoáng nhìn thấy cô, nhưng chân cô lại vẫn không chịu dừng lại. Đợi đến lúc cô xuống dưới chân núi, người đã thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa cô có chút về hoài bỏ lại giày cao gót. Lúc chuẩn bị đi tiếp, lại nhìn thấy ở cửa nghĩa trang cách đó không xa, có một chiếc xe đang ló đèn lên cô liền mạnh mẽ ngẩng đầu, nhận ra đó là xe của anh, khóe môi liền cong lên. Anh đi trước cô một đoạn xa như vậy. Nhưng không có lái xe đi, lại lo lắng cô ở đây một mình sẽ gặp chuyện không may sao. Quả nhiên trong lòng anh vẫn không bỏ được cô. Kiều An Hảo cũng chẳng quan tâm đến giày dép trực tiếp để giày lại đằng sau chân không đi về phía xe của anh. Lúc khoảng cách của cô đến chiếc xe chỉ còn vài bước, người trong xe lại chợt dấm chân ra tốc độ cực nhanh đi về phía cửa nghĩa trang. Kiều An Hảo vịnh môi, ảo não dấm chân hai lần. Sau đó liền vội vàng chạy về lấy giày của mình Ngồi vào trong xe của mình Khởi động xe đi về phía cửa Nghĩa Trang Lúc Kiều An Hảo vơ u, v, quy, quy Mới lái xe ra khỏi Nghĩa Trang Còn bắt gặp Lục Cẩn Niên rẽ sang một phía cô Liền xoay tay lái quẹo theo Sau đó dấm mạnh chân ra, gia tăng tốc độ Từ Nghĩa Trang trở về thành phố là đường cao tốc Kiều An Hảo lái nhanh thế nào thì Lục Cẩn Niên cũng như thế Mặc kệ cô đuổi như thế nào, hai chiếc xe vẫn thủy chung duy trì một khoảng cách. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 607. Đã lâu không thấy người em yêu. 17. Editor. Siêu siêu chỉ là lúc hai chiếc xe một trước một sau đi vào đường phố Bắc Kinh lúc đi qua chỗ cầu vượt. Lục Cẩn Niên không hề cho Kiều An Hảo thời gian để phản ứng, đột nhiên liền tăng tốc độ, đợi xe của Kiều An Hảo rẽ ngoặt qua, ở ngã ba trống không đất không thấy xe của anh. Kiều An Hảo đi chậm lại, dừng ở ven đường, cô nhìn con đường mờ mịt phía trước với ba ngã rẽ, không biết nên lựa chọn đường nào. Cuối cùng, vẫn không theo kịp anh. Kiều An Hảo ngồi trong xe rất lâu, mới cầm điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, đã là 12 giờ khuya, một năm mới đã đến, đầu tiên cô gọi điện cho bà lão, nói hiện tại đi xe bất tiện, ngày hôm sau cô mới có thể trở lại. Kiều An Hảo cúp điện thoại, rầu dĩ không vui lái xe trở về nhà của mình. Cô mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, mới cảm giác được lòng bàn chân truyền đến đau đớn. Cô cúi đầu Nhìn tất chân dướm máu tuổi thân biếu môi, sau đó cẩn thận lột tất chân xuống, nhìn thấy lòng bàn chân đầy những vết sước dướm máu trên da thịt nõn nã, vô cùng chói mắt. Kiều An Hảo thuận tay lấy ra gói bông, xé gói bên ngoài, chỉ đơn giản là bôi chút thuốc sát trùng bởi vì đau đớn, lông mày của cô nhăn lại một phen. Sau khi sát trùng xong Kiều An Hảo giống như mất hết sức lực trực tiếp ôm gối, nằm xuống trên sofa. Không dễ gì mới tìm được anh nhưng anh lại không muốn gặp cô. Lúc trước kia vẫn nghĩ rằng ngày anh gặp lại cô sẽ là ngày bắt đầu hạnh phúc của hai người. Hiện giờ nghĩ lại dường như là cô suy nghĩ quá đơn giản rồi. Thật ra anh nổi giận cũng được, lạnh nhạt cũng được, cô đều có thể giải thích được. Lúc trước anh vui sướng đợi cô suốt cả một đêm trong đêm đó. Với anh mà nói, khẳng định là hết lần này đến lần khác giống như bị hành hạ và lăng trì. Cho nên mặc kệ hiện tại anh làm khó cô như thế nào, bây giờ cô cũng sẽ không lùi bước, sẽ không buông tay nữa. Kiều An hảo nghĩ đến đây, liền quay đầu, nhìn thấy một chiếc hộp thuốc lá và một tờ giấy, vươn tay cầm lấy, như là hạ quyết tâm, ánh mắt liền trở nên kiên định. Kiều An Hảo không hề buông tay, cũng không lùi bước, tuy nhiên sau tối hôm qua, Lục Cẩn Niên bỏ đi cũng có nghĩa là từ nay về sau cô không thấy anh nữa rồi. Ngày hôm sau, trời vương u, vê, quy quy, sáng Kiều An Hảo đã lái xe đến Kiều Gia. sau khi nếm qua điểm tâm, mới viện cứ rời đi, đến chỗ bà lão kia. Kiều An Hảo cũng không sốt ruột rời đi, ngược lại còn ở trong nhà bà lão. Đối với Lục Cẩn Niên mà nói bà lão chính là một trong số ít những người lo lắng cho anh, anh mất tích lâu như vậy, ai cũng không liên hệ được, lại vẫn xuất hiện ở mộ của mẹ mình vào đêm qua, như thế khẳng định cũng sẽ đến thăm bà ấy. Cho nên cô cần phải ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Mỗi ngày cô đều đến chỗ này từ sáng sớm đến tối muộn mới rời đi, vào buổi chiều mùng 4, rốt cuộc cũng được như ý, Lục Cẩn Niên xuất hiện rồi. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si te u đi ô chuyện chấm o z g. Chương 608. Đắt lâu không thấy người em yêu. 18. Bà lão hơi giống trẻ nhỏ, lúc nào cũng cần phải rô rô. Kiều An hào không hề có chút không kiên nhẫn vẫn luôn tận tâm trò chuyện. Cũng theo lời nói của bà, cô biết được rất nhiều chuyện của Lục Cần Niên. Lục Cẩn Niên xuất hiện vào buổi chiều một ngày nào đó, bà lão kể lại chuyện Lục Cẩn Niên khi còn bé, ban đầu bọn họ ở trong khu chó đó, tất cả mọi người đều biết mẹ của Lục Cẩn Niên làm trong một quán gạch đứng về đêm, ít nhiều ai cũng mang tâm lý kinh thường phụ nữ như vậy, hơn nữa mẹ Lục Cẩn Niên xinh đẹp, không ít đàn ông trong khu chó mỗi lần thấy cô là gạ gấm chọc cho vợ ở nhà không hài lòng. Lâu dần nhiều phụ nữ trong khu hợp lại với nhau, mắng mẹ Lục Cẩn Niên là Hồ Ly Tinh cũng nhắc nhở con mình tránh xa Lục Cẩn Niên ra một chút. Ban đầu bởi vì tuổi nhỏ, anh sẽ không để ý kỹ, Lục Cẩn Niên không hề biết những đứa trẻ trong khu chán ghét mình, lúc nhìn từng nhóm bạn bè chơi đùa, anh cũng sẽ tham gia, nhưng lần nào cũng đổi lấy sự ghét bỏ, nhiều lần. Lục Cẩn Niên không còn tham gia nữa, ban ngày mẹ anh ngủ buổi tối lại đi ra ngoài, cho nên không thể chơi cùng anh, đa số anh chỉ có thể cô đơn ngồi sổm một góc ở trong khu trò, tự chơi với mình. Một lần như vậy, trong khu trò có một đứa trẻ nghị ngợm chạy tới gây sự, dường như là mắng mẹ anh, cuối cùng hai người đánh nhau thằng nhóc bị Lục Cẩn Niên cầm gạt đập vào đầu. Người trong khu trò chưa hỏi ai đúng ai sai trực tiếp đi tìm mẹ Lục Cẩn Niên bắt đầu chỉ trích hai mẹ con bọn họ. Từ đó về sau ban ngày Lục Cẩn Niên rất ít khi xuất hiện. Lúc bà lão nói tới đây còn thở dài một hơi thật mạnh. Giọng điệu đó làm đáy lòng Kiều An Hảo run rẩy một chút. Cho tới bây giờ cô cũng không biết thời thơ ấu của Lục Cẩn Niên lại đen tối như vậy. Thật ra trên thế giới này. Không ai trời sinh đã có tính cánh lạnh lùng, chỉ là vì không được mọi người công nhận cho nên mới có thể giả bộ khinh thường người khác, ngụy trang bản thân rất tôn nghiêm. Kiều An Hảo còn muốn hỏi bà lão chuyện của Lục Cẩn Niên, nhưng chung cửa lại đột nhiên vang lên báo mẫu chăm sóc bà lão ra mở cửa, nhìn Lục Cẩn Niên đang đứng bên ngoài, vui mừng nói. Anh Lục, anh đã tới. Kiều An Hảo nghe thấy, vội vàng đi ra ngoài phòng ngủ. Nhìn Lục Cẩn Niên sách vài túi đồ to bước vào nhà. Lúc này đây Kiều An Hảo nhìn Lục Cẩn Niên so với đêm giao thừa hôm trước cô thấy rõ hơn rất nhiều. Ngoại trừ người gầy yếu một chút, mọi thứ khác vẫn không thay đổi trên người tản ra vẻ tự phụ trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước. Dường như Lục Cẩn Niên không chú ý tới Kiều An Hảo đầu tiên anh đưa túi đồ trong tay cho bảo mẫu, sau đó cởi giày mới mở miệng. Giọng nói thản nhiên, không có một chút tình cảm. Bà đâu?" Bảo Mấu trả lời. "Ở trong phòng ngủ." Lục Cẩn Niên gật nhẹ đầu, xoay người, vươn u, v q q, chuẩn bị cất bước đi vào phòng ngủ, lại nhìn thấy Kiều An Hạo đang đứng trước cửa phòng. Lục Cẩn Niên nhíu mày, đáy mắt bình thản, rõ ràng hiện lên một chút kinh ngạc, thế nhưng anh che giấu rất nhanh, giọng nói khi mở miệng Lạnh lùng tựa như cô chính là một người xa lạ. Cô tới nơi này làm gì? Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 609. Đắt lâu không thấy người em yêu. 19. Lục Cẩn Niên Vương U v q q hỏi song câu này. Dường như anh cảm thấy mình đã sen vào việc của người khác. Cũng không chờ Kiều An Hảo mở miệng trả lời. liền thẳng thừng nói. Nơi này không cần cô đi đi. Anh nói như vậy là trực tiếp đả thương người. Khiến cho sắc mặt Kiều An Hảo tái nhợt hẳn đi. Bảo mấu vội vàng giải vây cho Kiều An Hảo. Anh Lục cô Kiều tới đây để thăm bà. Đêm giao thừa bà tìm anh đi lạc mất. May mắn cô Kiều đã tìm được bà. Dường như Lục Cẩn Niên không có hứng thú đối với những lời bảo mấu nói. Không chờ cô nói xong, anh thẳng thừng mở miệng, đánh gãy lời bảo mẫu, mang theo vài phần chân thật nói. Tiến khách đi. Lục cẩn niên có ý tiến khách rõ ràng như vậy, Kiều An Hảo sững sờ vài giây, khó có thể tiếp nhận nổi chuyện này. Kiều An Hảo có chút xấu hổ rũ đầu xuống, ngón tay luống cuốn bấu vào làn váy. Anh Lục. Dường như bảo mẫu còn muốn nói giúp Kiều An Hảo chuyện gì đó. Nhưng Lục Cẩn Niên chẳng muốn nghe, anh bước chân vào phòng ngủ. Lúc đi qua người kiểu an hảo cô hô ra tiếng, là tên của anh. Lục Cẩn Niên. Bước chân Lục Cẩn Niên hơi chần chờ một chút, nhưng không dừng lại trực tiếp đi qua cô, vào phòng ngủ. Sau đó liếc ra bên ngoài cửa, nhìn bảo mẫu, lại cất tiếng, nói. Đứng ở nơi đó phát ngốc cái gì? Còn không mau tiến cô kiểu đi. Cô kiểu... Lần đầu tiên Kiều An Hảo cảm thấy hai chữ này chói tai như vậy, làm cho cả người cô run rẩy theo. Cô quay đầu theo bản năng, liếc mắt nhìn bóng lưng Lục Cẩn Niên, nhưng anh lại trực tiếp đóng cửa. Bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Đầu tiên Bảo Mẫu ngượng ngùng cười với Kiều An Hảo, sau đó như muốn lấy lại thể diện cho cô, Bảo Mẫu cất tiếng nói. "Cô Kiều, cô không cần để trong lòng tính tình anh Lục lại như vậy." Kiều An Hảo rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói. Mình không sao. Kiều An Hảo sợ Bảo Mấu khó xử, ngẩng đầu cười nhẹ với Bảo Mấu. Tôi đi trước. Bảo Mấu tiến Kiều An Hảo ra cửa, dọc đường đi thèm thùng liên tục nói vài lần. Rất xin lỗi. Đợi cho Kiều An Hảo vào thang máy, Bảo Mấu mới đóng cửa, sửa sang lại đồ lục cần niên mua, sau đó rót một ly nước, đi tới phòng ngủ trước tiên gõ cửa. Rồi mới đẩy cửa ra Bà lão đã chìm vào giấc ngủ chưa Lục Cẩn Niên ngồi yên tĩnh bên giường Đôi mắt lại nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ Không biết đang suy nghĩ điều gì Bảo mẫu đi lên trước Đưa ly nước cho Lục Cẩn Niên Sợ đánh thức bà lão Cố ý thấp giọng nói Anh Lục uống nước đi Lục Cẩn Niên nhận lấy Bình thản nói một câu Cảm ơn Thời điểm Lục Cẩn Niên cầm ly thủy tinh lên uống nước, Bảo Mẫu lại nhỏ giọng nói: "Tôi đắc tiến cô Kiều." Động tác của Lục Cẩn Niên dừng lại một chút, nhưng vẻ mặt không hề biến hóa, anh chậm chậm uống nước, sau đó cầm ly thủy tinh ra, đưa cho Bảo Mẫu đang đứng một bên, gật nhẹ đầu ý đã nghe thấy lời nói của cô. Bảo Mẫu cầm ly thủy tinh đi ra khỏi phòng ngủ. Lục Cẩn Niên ngồi yên trong chốc lát, Sau đó đứng lên bước tới trước cửa sổ sát đất đi đến ban công châm một điếu thuốc. Sương khói lượn lờ sau lưng ngược lại vẻ mặt anh có chút hoàng hốt. Hôn trộm 55 lần.